Thiên Nam song tiệt hách liên chỉnh và hách liên tề do đoạn mi tôn giả mời đến trợ thủ cũng tùn tiến tới một bước đôi bên gồm nhau. Nên đã không nghe rõ những lời cảnh cáo của lãnh viện ma quân và những lời kích động của diệu thủ không không Tần Ngọc Côn chỉ muốn giành lại sĩ diễn rồi hẳn tính. mắt thay một cuộc hỗn chiến đã sắp diễn ra, người của phái du sơn trên mái nhà phía bên kia vẫn đứng yên. Ba vợ chồng con gái thương minh đạt cũng lặng lặng theo dõi diễn biến. Môn hạ phái Hà Lan còn có mấy người chưa phóng sang, cũng thủ thế sẵn sàng chiến đấu. Lãnh viện màu quần bỗng cất tiếng hú dài, cao dứt tận mây xanh. Thiến chim rừng kênh hải vỗ cánh bay tán loạn, gây nền tiếng chó sủa cũng khắp và xa đến mấy dặm. Quần hào hiện diện đều kinh tâm động phát, mặt mày biến sắc Đấu chí hoàn toàn bị tiêu tan Giết tiến hữu lãnh viện ma quân Mắt quét nhìn quanh Với giọng kẻ cả lạnh lùng này Hôm nay mục đích của thành mổ Là giải quyết chút chuyện ân quan Chẳng ngờ các vị cao nhân Lại hẹn tề tụ ở đây Tuy chưa rõ dụng ý Nhưng có lẽ mục đích chẳng ngoài tử trúc trưởng Theo như thành mổ biết Tử trúc trưởng đã mất tích một thời gian dài Gần đây đã xuất hiện lần đầu tiên trong tay của Thương Yến. Cho đến lúc thường Yến mất tích mấy hôm nay, tử trúc trưởng lại không còn ở trong tay nữa. Nên theo thành mổ nhận xét, tác vị phen này đã hoài công vô ích rồi. Lãnh viện ma quân nói đến đó vốn chưa hết ý, chỉ tạm ngừng chốc lát, định nói rõ cái gọi là chuyện nhà cần giải quyết. Rồi sau đó mới mời các ma đầu không chịu nghe theo hiệu lệnh của y rời khỏi Để khỏi gây trở ngại cho kế hoạch hành động của y Chẳng ngờ Tần Ngọc Côn lại sang miệng giàu giá vợ nghiêm túc nói Ờ, ah, đúng, đúng, thành đương gia nói rất là đúng Tử trúc trượng đã biến mất rồi, mọi người giải tán đi thôi Thành đương gia định dẫn mấy người họ thương kia đi Và cũng không có những lời nói chướng tay nào để mọi người nghe thật là ngại lắm Hơn nửa dạng nhất mọi người nghĩ thành đương gia có ý định quy hiếp cha mẹ để khuất phục con. Thường yến ngoan ngoãn trào ra tử trúc trượng cho y. Vậy thì các gì đã hối hận rồi còn gì? Hai người của phái Hà Lan thọ thương. Thôi thì hãy nghĩ đến lòng tốt của thành đương gia mà nhấn nhẫn thì hơn. Dòng điệu tuy diễu cực nhưng lời lẽ thật là mai mía tổ cục. Lãnh dựng ma quân tuy lòng giả sát đá. Nhưng dẫu sao Sự nhẫn nhịn của ông ta cũng có giới hạn Chỉ thấy y tay trái nhẹ dờ lên Không hề có chút kinh lực Nhưng những người bên cạnh đã cảm thấy Tâm thần sao động xương thật như chạm phải điện Trong khi ấy thân người của Tần Ngọc Côn Đã bay bóng lên không như bị cuộn phong thổi vậy Chỉ thấy Tần Ngọc Côn toàn thân rung lấy bẫy Trên không tay chân co giật liên hồi Và miệng la bài hải Ơ thôi chết rồi Phèn này chết chắc rồi Quần hào đưa mắt nhìn theo tần ngọc con, Rời xuống trên mái nhà, Do cao thủ của phái du sơn chiếm lĩnh, Thấy ông ta đầu trên chân dưới đứng đó, Thải điệu hết sức là kinh ngạc, Chỉ thấy tần ngọc con, Giờ phải lên hướng về phía quần hồn Đứng thự người ra cười hề hề, Và nói, <cười> Bình an vô sự rồi, Quần hào nghe vậy thái phát phì cười, Lãnh diện ma quân vừa dân lại vừa kinh hãi, Thì mấy lần, Đã 10 năm khổ luyện tán phách mê thần trưởng trong 20 năm, không ai đương cử nổi. Về sau phối hợp với thái ớt thần công, có thể nói rằng trong gió lâm chưa tìm ra được đối thủ. Vậy mà Tần Ngọc Côn hoàn toàn không hề hấn gì, thật là chuyện quái lạc. đằng kia Tần Ngọc Côn ti vẫn cười hài hề, hề, nhưng trong lòng cũng sợ đến toàn thân tác mồ hôi lạnh. Ông có một môn công phu phòng thân, gọi là cấu thần khí, đã được bãi tám thành quả hậu. Biết rõ là không chịu nổi tháng pháp mê thần trưởng của lãnh viện ma quân. Nhưng nhờ phản ứng nhanh, thầy đối phương vừa xuất thủ đã tung mình thoát lui. Dời sức đưa sức tùy chưa bị trúng trưởng, nhưng cũng đã nếm mùi tâm thần mê mẫn của tán pháp mê thần trưởng. Lãnh diện ma quân lúc này dơ cao tay phải. Quân hào ngỡ là y lại sức thủ, nhưng đó chỉ là ra hiệu cho bọn tùy tụng. Đằng kia tu la vũ sĩ... Đỗ Khiêm đã tiến ra quạt lần Quân nhảy nhép Chớ nên ngông cuộn phát lát Lão Phù phải giấu quý người một phên Để cho ngươi từ nay bớt cái miệng mòm mới được Tần Ngọc Côn giờ như tức giận trừng mắt nói um, Tần mổ mà phải tu mòm tu miệng sau Họ dùng người phải tu nhân tích đức thì mới phải đó Người thân là sự thuốc Mà lại chịu sự chỉ huy của sự điệp xài khiến Người như một con chó vậy Mà ngươi còn dám quên hoàng khoát lát đồ giáo vấn kẻ khác sau. Tần Ngọc Côn vừa nói vừa lượng lách lướt hai tay áo như kiếm sắt của tù lai vũ sĩ. Hai người giống là quan gia từ lâu, chửi mắng động thủ đều đã trở nên hết sức là quen thuộc rồi. Đàn chỉ chấn càng khôn, tuyển định hoa. Xuất lĩnh các cao thủ của phái dư sơn khác không ra tài trợ giúp tù lai vũ sĩ dùng khiêm. Chỉ lưu ý canh chừng bà ba vợ chồng và con gái. Cố Thương mình đạt, lúc này lãnh dưỡng ma quân ngoảnh lại nói: "Thiếu nữ trong số ba người trên mái nhà kia, trong các có người đã từng gặp dạ, có người cũng chưa từng gặp ty, ty chính là thành Tố Văn mà thành mẫu dưỡng nuôi 16 năm trời. Vì tối còn nhỏ nên tin làm lời kẻ khác, bị vợ chồng họ thương kia hiếp dụ dỗ." Dị nào chưa từng thấy thì cũng đã từng nghe nói Tiểu nữ bị bắt tại Đặng Gia Trang Của thiết đỗm dân quân Đặng Tế Dân Thành mẫu đã tốn biết bào công sức Mới dò la ra được vợ chồng họ thương Đã mang tiểu nữ đến đây Đêm này đã ngẫu nhiên gặp được các dị Các dị đã đến đây vì tử trúc trượng Hiện cả người lẫn dật đều không rõ tung tích Dị xin hãy nể mặt thành mẫu Để cho thành mẫu xử trị vợ chồng họ thương kiệt Nếu các vị muốn qua y tìm ra thương yến, thành mốt cũng sẵn sàng ra sức giúp dùm. Lãnh viện ma quân tuy tình danh kính đáo, nhưng nói nhiều ác sẽ lỡ lợi, cũng không khỏi lộ ra sơ hở. Tuy nhiên lúc này, ngoài hết liên tề ở trong thiên nam sở tuyệt và khang diễn chi trong hà lan Bát tuấn, và ngọc diện nhân ma trác tỷ tên ba người không ai phát hiện ra mưu độ của lãnh viện ma quân. Lãnh viện Ma Quân ngừng một lúc rồi đổi giọng nói tiếp. Chuyện đêm nay bất luận như thế nào mọi người cũng phải nể mặt Lão Phu một phen. Lão Phu không sen vào chuyện xung đột của các dì, xong vì tiện bề giải quyết chuyện nhà. Lão Phu phải đưa vợ chồng của họ thường đến nơi khác. Nếu ai muốn tìm y, có thể đến Du Sơn bất kỳ lúc nào Lão Phu hết sức là quan ngâm. Thương Minh Đạt tự nãy giờ im lặng lắng nghe lúc này bỗng buông tiếng cười dài trầm giọng nói. <cười> thành Trúc thành Chúng ta đã 17 năm không gặp rồi Tuổi đã đều già với nhau cả Khẩu khí cũng trở nên to lớn Tồn giá định đưa thương mẫu đi đâu Lãnh viện Ma Quân không trả lời Quay sang hai nhóm người Của đoạn mi tôn giả và phái Hà Lan nói Lão Phu đã nói rồi Các vị nếu không có ý kiến gì Vậy Lão Phu đi trước một bước Đoạn mi tôn giả Với hai người kia Có mưu đồ như nhau Chẳng ngờ vừa mới đến đã xung đột phái Hà Lan và cũng không có lãnh viện ma quân võ công cao thăm khôn lượng. Lão đã sờn lòng thoái chí. Hơn nữa là thiên nam sông tiệt nãy giờ cũng không lên tiếng ủng hộ như là có ý tọa thị bàn quan. Khiến cho lão bị lâm vào tình trạng tiếng thoái lưỡng nam. Giờ nghe lãnh diện ma quân đòi dẫn ba người đi vậy thì lão không khỏi hoài nghi. Thế là nửa phần do dự Sợ ủng phí tâm cơ, nửa phần do tính cao ngạo thúc đẩy, lão bèn lên tiếng nói. Thành đương gia nói vậy tức là không hề có ý tranh đoạt tử trúc trượng, thế thì lão nạp có một điều này thỉnh cầu. Lãnh viện ma quân quay người, vừa định bỏ đi, nghe vậy ngoảnh lại hỏi. mô dân đại sư cần tử trúc trượng có phải không? Đoạn mi tôn giả cười ha hả. <cười> Thí chủ nói không sai, lão nạp quá có ý như vậy. Lãnh diện ma quân châu mại Quay sang thiên thủ côn lôn chuyển trì phong Thiên thủ côn lôn liền nói Lão giặc trọc chớ có giọng tưởng Tử trúc trưởng là tính giặc chữ môn Của phái Hà Lan Sao có thể để cho giặc trọc người chiếu ngủ chứ Đoạn mi tôn giả nghe đối phương Luôn miệng mắng mình là giặc trọc Tức giận nghiến rằng nói Nếu ngươi mà còn buôn những lời dơ bẩn nữa Lão nạp sẽ một chữ Đập chết ngươi ngay Thiên thủ sông tôn đâu có chịu buông tha cho đối phương đe dọa, lập tức tung mình lao đến và quát to. Lão giặc trọt, hãy trả lại công đạo cho ngôn hạ triển mố, đồng thời trưởng xuất chiều thiên môn dạm hộ, chỉ thi triển chiều nộ dịch kim lân. Trong thoáng chốc chỉ thấy toàn những mặt người, đầu bù sù tóc xỏa hết sức là ghê rận. Đoạn mi tôn giả sở trường về nội lực dương cương. Đầu tinh diệu bằng triển kỳ phong, hiệu sinh là thiên thủ côn lôn. Thấy thê, còng của đối phương quá ư gây gớm, bất giác rợn cả người, dội suốt chiều đón tiếp. Lúc này thiên thủ côn lôn đã. lao đến quyết giành lấy tiền cờ suốt chiều tấn công tới tắp, khiến cho đoạn mi tôn giả hết sức lúng túng kêu la ẩm ủy. Yên năm xong tuyệt, thân dậy nghĩ mình đi cùng đoạn mi tôn giả chẳng thể không ra tay giúp cứu, định lao vào trong vòng chiến. Ngài kỳ ấy mà là kiếm khách Khang Diễn Chi, giới thiết tí quyền ường trưởng Vũ Vằn Đồ đã lao đến, đón lấy thiền nằm sâu tiệp, thế là cuộc ác chiến đã diễn ra. Khang Diễn Chi sở trường về kiếm thuật, đối pháp giới hắc liên tệ, một cao thủ đã được xem như là tông chủ Võ Lâm, vừa giấc đã bị áp đảo, may nhờ có phất lật đầu đà ra tay tiếp viện, hai chọi một mới giảng hồi tịnh thấy. Lúc này lãnh viện ma quân vừa đưa mắt nhìn Thương dao lạnh lùng nói Văn Nhi sao lại đến đây Thương Giao đưa ánh mắt nhìn Thương Minh Đạt đoạn hướng về lãnh viện ma quân quỳ xuống máy Thành tố văn hiện đã đổi tên là Thương Giao Vì Giao Nhi đã gặp lại phụ mẫu thân sinh Này xin bái tạ công đức dưỡng dục của giáo chủ Dứt lời nàng liền dập đầu lại Khiến cho lãnh viện ma quân đứng thù mặt ra tại chỗ Nhớ lại những hình ảnh thân thương của Văn Nhi Trong 16 năm qua, có biết bao nhiêu sự quan tâm cho mình, đã mang đến cho mình biết bao niềm vui và an ủi. Bất kỳ việc trọng đại gì, chỉ cần nàng thích thì lão sẵn sàng chiều theo ý của nàng. Thương Giao lúc này nói tiếp, ông ơn dưỡng dục 16 năm dài, tuy không thể một lại mà hết được, nhưng giáo chủ đuổi giết gia mẫu, đã thương gia phụ, có mối thù sâu nặng dơi thương giao. Tùy thần mang ơn sâu, nhưng lòng khó quên thù nặng. Từ nay, những mong giáo chủ trên thể lòng trời, dưới xét tình lý, đi theo con đường chính nghĩa. Tùy có thù nặng, thương giao cũng cầu sinh gia phụ mẫu, lượng thứ cho giáo chủ. Còn như giáo chủ cố chấp tiếp tục, gây tội ác. Tùy thường giao không thể thai trời tru diệt, nhưng một ngày nào đó giáo chủ cũng sẽ nhận lấy quả báo. Mong giáo chủ hãy suy nghĩ cạn kẽ Lãnh diện ma quân lòng vô dàng cảm khái, định buôn tiếng thở dài, nhưng lão đã nén lại. Thương Minh Đạt thành khẩn, lớn tiếng nói. Trong bao năm qua, thường Minh Đạt này đã nhận thức được một điều, Này sinh tặng cho thành đương gia để báo đáp 20 năm thụ giao giữa chúng ta có chính là dùng thứ cho người là niềm vui lớn. Nếu thành đương gia suy nghĩ cặn kẽ hẳn sẽ nhận thấy đó là một triết lý sống ở trên đời. Lãnh viện ma quân rúng động cõi lòng đưa ánh mắt nhìn thương minh đạt. Thấy ông đường đường chính chính và trên mặt đầy giá thành khẩn. Nhưng lão lúc này lòng hận thụ còn sâu, lòng tham hãy còn nặng. Lão nghĩ đến tử trúc trưởng nghĩ đến những lời đồn đãi về tử trúc trưởng trên giang hộ. Lão tin là trong tử trúc trưởng hẳn có bảo vật thần kỳ. Và một thiếu niên chỉ 16 tuổi như thương yến mà dám đối địch với thiên nam sông tuyệt Và đoạn mi tôn giả chắc hẳn là nhờ có tử trúc trưởng Lão nhận thấy Tần phải đoạt lấy tử trúc trưởng Tuyệt đối không thể tỏ ra hẹn kém, không thể khuất phục kẻ khác Trên cõi đời có rất nhiều điều không dự ý Chỉ sức mạnh tuyệt đối mới có thể giải quyết tất cả mọi vấn đề Nếu muốn tiền đồ không gì trở ngại Nhất thiết phải đoạt lấy cho bằng được tử trúc trưởng Thế là lão lại trở về với bộ mặt lãnh diện ma quân. Đôi mắt nhìn Thương Minh Đạt ánh mắt vẫn ngồi đầy sự tàn bão vô tình như trước. Thương Minh Đạt thấy vậy hết sức là thất vọng nhưng vẫn nói Hai ta có mối hận thù khó có thể quá giải. Thương mộ sớm đã không chấp nhất. Còn về tử trúc trượng ngoài Thương Yến ra không ai biết hiện giờ ở đâu. Hai ta chẳng còn gì dính dám với nhau nữa. Đi thôi. Lãnh viện ma quân lúc này giọng sát lạnh. tôn giá biết hiện giờ lão Phu đang nghĩ cái gì không? Thương Minh Đạt trừng mắt. Thành đơn gia định bắt giữ thương mẫu làm con tính. Lãnh viện ma quân đành giọng. Lão phù quá thật là có ý định đâu. Thương Minh Đạt cố nhẫn nhịn. Giận dơi giọng ôn quà nói. Kẻ thất phù có thể chết. Chỉ nhất quyết không chịu nhục. Ý định ấy của tùng giá không khỏi quá đáng đâu. Lãnh viện ma quân vẫn giọng sát lạnh nói. Lão Phu hành sự chỉ cần đạt được mục đích mà thôi Thương Minh Đạt ráng giọng Thôi được rồi Tôn giá thắng được thương mổ rồi hả Bắt thề tử của thương mổ Lãnh dựng ma quân lần đầu tiên trong đời Nhận lời kẻ khác một cách vô điều kiện gật đầu nói Nhất ngôn gì định Nếu Lão Phu mà không thắng nổi tôn giá Quyết sẽ từ bỏ ý định ấy Thương Giao dời Quang Phụng Châu Quạnh kiếm đứng bên Thương Minh Đạt ngoảnh lại và nói Hai người hãy lui ra. Ở trong phòng chờ thương mổ, nếu không thấy thương mổ vào thì hãy đi theo thành đường gia. Ngày mai Yến Nhi về đến nhất định sẽ đi tìm hai người. Những lời lẽ ấy có nhiều ý nghĩa, một là trận đấu này khả năng thắng rất thấp, Thương Minh đã không muốn vợ con mình nhìn thấy cảnh chết thảm của mình, hai là khuyên họ không nên liều mạng động thủ, bởi họ còn lâu mới là địch thủ của lãnh viện Ma quân, động thủ chỉ chuốc lấy họa sát thân mà thôi. Ba là ông nói rõ Thương Yến ngày mai sẽ trở về. Ý của ông sẽ giới hết sức kéo dài trận đấu để chờ nhất nguyên chân nhân và Thường Quánh đưa thường Yến từ Đông Quang Sơn về cứu diện. Vừa an tâm hai người cũng vừa ngầm báo cho lãnh viện Ma Quân biết là nhân vật chính đã sắp về đến. Thế nhưng là những lời ấy đã khiến cho lãnh viện Ma Quân bừng dậy sát tâm. Lãnh diện Ma Quân... Được sư phụ Quyển Đình Hoa cho biết, Hắc Linh Tề và đoạn mi tôn giả đã từng động thủ với Thương Yến bởi chưa phần thắng bại, không biết gió công của thường Yến cao thầm đến mức độ nào. Nên lão trước khi quyết định nắm rõ hành động để tránh động thủ với thường Yến, bởi theo thói quen của lão hệ động thủ là phải lấy mạng đối phương. Chính lão đã với quy thế ấy thống trị Phái Du Sơn và giới lục lâm chính tỉnh miền Đông Nam. Lão không muốn phá lệ với Thương Yến Nhất là lão sợ bại dưới tay của chàng Vậy chỉ cần bại nửa chiêu một thức Ngạo khí của lão sẽ không còn địa vị Cũng sẽ sụp đổ và sự nghiệp Tốn mấy mươi năm tâm huyết xây dựng Cũng sẽ bị tiêu tan Thế nên lão bắt giữ cha mẹ và em gái Thương Yến Đó chính là thường sách Lãnh diện ma quân vừa nghe nói Thương Yến sắp về đến Lão tức nảy sinh ý định tốc chiến tốc quyết Trước khi động thủ Bóng động lòng trát ẩn chưa từng nói. Trước khi động thủ lão phu thành thật cho tôn giá biết, quyển bí kiếp thái ớt thần công mà khi xưa lão phu trả lại cho tôn giá đã bị chỉnh sửa rồi. Còn tuynh túy thật sự, lão phu đã hấp thù hết ở trong mười mấy năm qua. Đừng nói rằng trình độ thấp kém như tôn giá mà ngay cả. Hải ngoại tam tiền cũng chưa chắc là địch thủ của lão phù. Tông Già chỉ bằng cùng lão phu đến du sơn ở trời thiên đô ngọc phố dài hồn. Khi nào thương yến trở về hắn đi có được không? Thông Minh Đạt nhìn lãnh diện ma quân cười cười đoạn quay sang thương giao và quan phụng châu hỏi: Hai người sao còn chưa đi? Lãnh diện ma quân lại nói: Họ đi hay không cũng chẳng hề gì. Lão phu hỏi Tông Già một điều nữa, lão phu động thủ về tham sân. Tông Già hết sức khinh bỉ, nhưng Tông Già lại bằng vào cái dũng khí Làm chuyện mà mình biết rõ không thể được Chẳng mang đến sống chết của bản thân và vợ con là gì lẽ gì Thương Minh Đạt đáp gọn Vì sĩ và nghĩa Lãnh viện ma quân cười khải <cười> Tham sân với sĩ nghĩa có gì khác nhau Thương Minh Đạt giọng khẳng định Khác nhau một trời một vật đó Lãnh viện ma quân ngẫm nghĩ một hồi lát đầu nói Theo lão phu thì chẳng khác nhau là bao Có khi cũng giống nhau Bây giờ hãy tiếp chiêu đi Lãnh dựng ma quân đã định tâm tốc chiến tóc quyết Vừa xuất thủ đã liên tiếp tung ra ba chiều quả thụ ngân qua Kim ba ánh nhật và thập lý mai lâm Thải đều là chiêu thức biến ảo khôn lượng và hiểm độc tuyệt lưng Thương Minh Đạt đâu thể phân tâm lo cho vợ con nữa Đành ngậm miệng ứng phó với kẻ địch Chỉ bằng mấy lời nói của Thương Minh Đạt Sao thể khiến cho hai mẹ con quan Phụng Châu và Thương Giao bỏ đi Lúc này cho dù là đau kề cổ của họ, họ cũng phải đứng một bên trong trường thương minh đạt. Nếu dạng nhất, có điều không ổn hai người ra tay cứu viện ngay. Cuộc chiến trên mái nhà phương đông lúc này vẫn không mấy thay đổi. Nhưng đoạn mi tôn giả, nội lực dồi dào càng đấu càng dũng mãnh Nhưng thiên thủ cùng lôn cũng chẳng phải tay vừa, thế công vẫn hung mạnh không chút buông lơi. Đoạn mi tôn giả mấy lần định tung mình lui ra khỏi vòng chiến, dùng nội lực đối trưởng cùng với thiên thủ côn luôn Nhưng thiên thủ côn luôn không hề để cho lão có cơ hội. Chỉ thấy trong bóng trưởng, trung trung điệp điếp, chiếc áo cà sa đỏ của đoạn mi tôn giả chập chờn tung bay hệt như là bướm liền. Hát liên chỉnh dơi, hai cánh tay áo rắn như sát thép độc chiến dơi thiết tí quyền ương trưởng vũ văn đồn. Và ngọc diện nhân ma trác tỷ tinh Dẫn hết sức là ung dung Hách liên chính như ý cố kéo dài thời gian Hoặc chỉ giả dờ động thủ mà thôi Hách liên tề dơi khang diễn chi Và phích lịch đầu đà bàn lông Lúc này đã từ trên mái nhà phóng xuống đất Khang diễn chi cậy vào kiếm thuật thành danh Thì triển tuyệt học bình xanh Hợp dơi ngọn phương tiện sản Cùng phích lịch đầu đà tấn công Hách liên tề quy thế thật là kinh người, nhưng nhất thời cũng chẳng làm gì được hách liên tề. Trên mái nhà phía Nam, thần cơ tú sĩ hồng sách, dẫn tay cầm chặt ngọn trượng đen to lớn, đứng giữa nhóm người của phái Hà Lan theo dõi diễn biến. Người của phái Du Sơn, vì đứng bàn quan không động thủ cũng không lên tiếng. đều lá lùng là Dung Khiêm và Tần Ngọc cô đều đã dừng tay. Khoảng cách của họ đứng rất gần, chỉ cần một người xuất thủ đột, ngột người kia ác sẽ thọ thương. Nhưng hai người không ai đếm sửa đến ai, như là không hề có chuyện gì xảy ra. Họ đứng sống dài nhau, cũng như là người của phái Hà lang với phái Du Sơn, lặng lặng theo dõi cuộc chiến giữa lãnh viện ma quân cùng với Thương Minh Đạt. Thường thế cuộc chiến trên giữa mái nhà dần dần có thay đổi. Các cao thủ đều đã nhận thấy bước chân của Thương Minh Đạt đã có phần thi trầm dững. Và ngay khi ấy, lãnh diện mà quần chiều thức bỗng chậm đi như là bằng hữu ấn chứng. Gió tông sợ làm thương tổn đơn thanh danh của đối phương vậy. Quần hào thấy vậy thầy đều hết sức lấy làm lạ, thật không sao hiểu nổi, hai người định giỡn trò gì. Hai mẹ con của quan Phụng Châu cũng cảm thấy thắc mắc và cả kinh, thần cơ tú sĩ cũng châu mại ra chiều căng thẳng nắm chặt, hắt trưởng ở trên tay. Trong khi ấy người của Phái Du Sơn lộ vẽ mừng rời. Quan Phụng Châu và Thương Giao bỗng cảm thấy Thương Minh Đạt nghiêng đầu sẽ dai người như sắp ngã ra. Hai người liền nhân như chớp lao vào trong dòng chiến cứu diện. Lúc này Thương Minh Đạt lại phấn chấn lên định xuất thủ hoành kích nhưng lực bất tổng tâm. Ít trưởng của lãnh diện Ma Quân đã bổ xuống gần đến quyệt thiên linh. Ngay trong khoảnh khắc ấy. Lãnh dựng ma quân bỗng cảm thấy có một luồng gió lạnh ập đến quyệt tinh xúc. Lão liền nhanh như chớp lách người sang bên đồng thời dung chứng bổ ngực ra sao. Nhưng đột nhiên cánh tay của lão chứng lại trên không. Thì ra người tấn công lão lại là thương dao. Đồng thời trường kiếm trên tay thường dao đang chỉa thẳng vào ngực của lão. Trong khi ấy quang phụng châu cũng dung kiếm bổ súng. Và những người bên mái nhà phía đông cũng lục tục phóng sang. Mắt thấy ba người nhà họ thương đã sắp tán mạng. Thành cơ tú sĩ hồng sách bỏng phóng xuống đất. Trong tiếng quát gian. Ngọn hát trượng to lớn trên tay đã toàn lực bổ vào một cột đá dùng để buộc ngựa. Ý nghe ầm một tiếng gian rền. Mấy nhà phía Tây đổ sụp hoàn toàn. Đoạn mi tôn giả và thiên thủ côn lôn. Cũng bị rơi xuống ngôi nhà đang sụp đổ. Các đá bay tán loạn. Lúc thần cơ tú sĩ hồng sách dung trượng bổ vào cột đá. Cũng chết là lúc, đoạn mi tôn giả vừa thoát ra khỏi bóng trưởng chập trụng của thiên thủ Côn Lôn. Đoạn mi tôn giả bị trưởng pháp của thiên thủ Côn Lôn kềm chế, lẽ nào không tức giận, vừa thoát ra ngoài là đã xuất thủ phản công ngay. Lúc ấy thiên thủ Côn Lôn chiêu thức vừa thi chuyển đến cùng, không kịp trở tay. Một người toàn lực xuất thủ, một người liều mạng tự dệ, hai người xuất thủ trong khoảng cách gần và dội dàng. Khi biết là không nên, nhưng tình thế bác buộc không sao tránh khỏi. Chỉ có thể bằng vào chân nội lực để đối phó với nhau. Chỉ nghe bùng một tiếng rền rĩ cuồng phong dậy lên mái ngối tùng bài tử tán. Tiếp theo tiếng ầm ầm gian lên liên hồi Những cột nhà bị chứng lực của hai người chấn gãy. Từng đổ dách nứt, gỗ đá tùng bày tán loạn. Còn bị tôn giả loạn chọn mấy bước trên mái nhà đang rơi xuống. Rồi cũng rơi xuống theo Còn thiên thủ côn lô thì dăng bay lên Chân chưa chạm đất toàn thân là bị bụi ác phủ trồng Tiếng động rền rỉ Đã khiến cho những người giao thủ trên mái nhà Đều phải sẵn sốt và dừng tay Đứng thường người ra nhìn ngôi nhà sụp đổ nút Chẳng hai trao thủ võ Lâm Thần cơ tú sĩ hồng sách dơ cao tử trúc trượng Đứng trên cột đá gãy lớn tiếng quát Đị tử phái Hà Lan hãy đến đây nghe lệnh Ngài tức khắc Hà Lan bát tuấn cùng với đệ tử của phái Hà Lan, lục tục phóng xuống đất theo khắp bậc. Cúi đầu quỳ xuống thải đều quan mang nhìn thần cơ tú sĩ. Thần cơ tú sĩ giọng giặc nói: "Phái Hà Lan đệ tử đời thứ 16 Hồng sách, phụ mệnh truyền thụ tử trúc trưởng của bổn môn, do tổ sư tuyền dục anh thay mặt chữ môn đời thứ 14 truyền cho đệ tử đời thứ 15 là sư thúc Thường Yến." Thương Yến Sư Thúc thài sự chấp mệnh giao lại tính vật chứng môn này cho Hồng Sách. Kể từ nay, mọi sự trong phái Hà Lan đều do Hồng Sách chứng quản. Đệ tử của bốn môn phải thành tâm Thuần phúc, ủng hộ từng chứng môn nhân. chúng môn đầu Hà Lan cùng hô to, tuân mệnh. Thần cơ tú sĩ cao giọng nói tiếp. Bốn chứng môn thài tuyên bố, điều cấm của bốn môn. Một là dâm, hai là cướp, ba là trộm, bốn là giết chốc bừa bãi, kẻ nào vi phạm sẽ bị nghiêm trị. Nếu nghiêm trọng sẽ trảm thủ. Môn đồ của Hà Lan phái lại lớn tiếng hồ vàng. Tuân mệnh! Thần tơ tú sĩ tiếp tục công bố một số quy cần thiết. Một người hết sức dơ bẩn và nực nồng mùi rượu đã âm thầm đi đến một góc tối. Ngoài thương yến ra Ông cũng là một đệ tử của Hà Lan đời thứ 15 không ai biết đến. Đoạn mi tôn giả từ trong ngôi nhà đổ nát đi ra, trong dáng vẻ của lão ta, hiển nhiên là đã thọ thương chẳng phải nhẹ. Nhưng mắt lom lom nhìn vào Tử Trúc trưởng đang dơ cao trên tay của thần tơ tú sĩ. Phía kia ngôi nhà đổ nát, thiên thủ côn lôn chuyển kỳ phong, mắt trận trừng nằm ngửa ở trên đất, trong mắt cơ hồ lọt ra ngoài. Một cột nhà to cỡ bàn tay Đã đè lên trước ngực trái Chỗ ấy máu thịt nhầy nhùa Chẳng rõ y đã chết dưới tay Của đoạn mi tôn giả Hay là bị cột nhà đè chết Thần cơ tú sĩ cầm ngang Tử trúc trượng trong tay Bắt mắt nhìn quanh và nghiêm vọng nói Phái Hà Lan đã bỏ trống chức Vị chứng môn từ lâu Nên thiếu lễ tiếc Với đồng đạo giang hồ Nay nhờ phúc duyên thần vật đã trở về Hồng sách Đức kém tài hèn, rất dinh dự được nhận trọng nhiệm trước chư vị cao minh. Nhân đầy xin chân thành, mời các vị đến, bác đạt lãnh để lãnh tạ tình nghĩa bao năm qua. Tử trúc trưởng Nguyên là tính phụ chứng môn của phái Hà Lan. Giờ đang ở trong tay chứng môn Hà Lan, những người dây quanh truy rất muốn chiếm đoạt, nhưng lại không có lý do ra tay. Lãnh viện Mao Quân vừa thấy tử trúc trưởng xuất hiện. Đâu thể nào không động tâm. Ý tự thị gió công cao cường. Phải dù sơn hiện lại thành thế hồn mạnh. Lòng chiếm đoạt tử trúc trưởng đã quyết. Bèn cười khải và nói. ông gió Lâm xưa nay. Chức dị chữ môn là do trên truyền cho. Và phải gói tiếp mời các vị lãnh đạo của các môn phái. Đến dự lễ nhậm chức. Nghi thức hết sức là Long trọng. Chưa từng thấy ai như hồng sách các hạ. Chẳng rõ từ đâu có được thần vật. Rồi tự hiệu chữ môn Kẻ khác không màn đến Nhưng thành mối nhất Đến phải thay mặt các vị tổ sư bao đời Và đệ tử môn hạ phái Hà Lan Chủ trì công đạo Thần cơ tú sĩ nghe xong những lời khích bác ấy Vẫn giọng dạc nói Thần vật trong tay hồng sách Có được đương nhiên là có nguồn gốc Sở dĩ hồng sách tuyên bố Việc riêng của phái Hà Lan tại đây Chẳng qua chỉ là tạm thời Sau khi trở về Bác Đạt lãnh Tất nhiên là phải thỉnh mệnh các vị trưởng lão sau đó sẽ cử hành đại điển nhậm chức, thông báo với đồng đạo gió lâm. Nếu thành trưởng giáo có thời gian nhất định phải mời đến bác đạt lãnh để dự lễ. Nếu như thần cơ tú sĩ tức giận to tiếng thì lãnh viện ma quân đã có thể dựa vào lý do đó để ra tài động thủ. Bất luận tạo thành cục diện thế nào cũng đều có lợi cho y Nhưng thần cơ tố sĩ lại có thái độ ôn hòa lời lẽ chính đáng. Lãnh viện ma quân tuy trước nay chẳng kể phải trái. Nhưng trước mặt đông đảo quần hùng. Lão cũng chẳng thể ăn nói ngang ngược được. Thủ không không lúc này lại sen lời nói. Hồng lão huynh mặc cho hồng lão huynh là có chính nghĩa đi chăng nữa. Nhưng thành đương gia nói hồng lão huynh không được cãi. Nếu không thành đương gia sẽ ra tay cướp đoạt đó. Hồng lão huynh phải cẩn thận mà đề phòng nha. Lãnh viện ma quân đã quyết chiếm đoạt tử trúc trưởng Giờ đã bị người ta nói toạt ra Nói nhiều cũng vô ích Và lúc này y đã thẹn quá quá giận Chuẩn bị ra tài đoạt lấy tử trúc trưởng trước Rồi sau đó sẽ hạ sát diệu thủ không không Thần Ngọc Côn sao Thế là lãnh viện ma quân bỗng tung mình Lao tới quát lẫn Người đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lễ câu nói này có thể nhắm vào thần cơ tú sĩ Mà cũng có thể nhắm vào diệu thủ không không Nhưng khi thấy Lãnh viện ma quân lao về phía diệu thủ không không, thần cơ tú sĩ liền thở phạo. Diệu thủ không không hết sức là lãnh lợi. Lãnh viện ma quân vừa tung mình, ông đã lạng người đến sau lưng của thiên nam song tuyệt. Lãnh viện ma quân giống định, Dương đông kích Tây giả dờ lao về phía diệu thủ không không, nhưng thực ra lại nhắm vào thần cơ tú sĩ. Khi thấy diệu thủ không không đã nấp ở phía sau thiên nam sông tuyệt, người đang lao đi bỗng tay trái dung mạnh. Người liền lướt sang phải, dây thế ngạ ưng trác thố, lao về phía thần cơ tú sĩ và quát. Cho ta mượn tạm thử trúc trượng của ngươi đi. Trong khi ấy, tài phải đã dừng ra nhanh như chớp, chọp vào tử trúc trượng trên tay của thần cơ tú sĩ. Đồng thời, tay trái tung ra tán phách mây thần trưởng. Một luồng tim lực im liệm ập xuống đỉnh đầu của thần cơ tú sĩ. Thần cơ tú sĩ vốn đã giới bị nhưng không ngờ lãnh diện ma quân. Dưới chừng lại chuyển hướng và thân pháp nhanh đến như vậy Vừa mới tung mình một luồng tiềm lực Đã khiến cho thần trí mê mẫn đã hạp tới Thần tơ tú sĩ kinh hãi nhưng không sao tránh kịp nữa Đang khi tuyệt vọng Luồng tiềm lực ấy bỗng nhiên biến mất Đồng thời thân người bị một luồng kinh lực khác nâng lên Đưa ra xa hơn cả trưởng bình an vô sự Thần tơ tú sĩ định thân đưa mắt nhìn hiện trường Đã có thêm một người hết sức dơ bẩn Và tay đang cầm đã khẩu bổng Chính là cái thế vô sông Phạm Trùng Khúc thủ Thắng Một trong võ lâm Tam quái Danh bất thiên hạ Thành tư tu sĩ hết sức là kinh ngạc Trên giang hồ đồn đãi người này tính tình quái đảng Hỷ nộ bất thường Giàu lòng nghĩa hiệp Nhưng không ngờ ông ta lại có công lực nội gia thượng thừa Dẫn khí tống vật thế này Chỉ thấy Khúc thủ Thắng hả hê cười và nói <cười> Hồng Sư Điệt chớ kinh ngạc Sư Điệt phen này đại nạn không chết Chẳng phải là do công đức của sư thuốc đây Hãy nhìn xem bên kia là ai kia Thần cơ tướng sĩ nghe như vậy liền ngẩn đầu Quân hào cũng nhìn về trên mái nhà Thấy một vị toàn thân rau tóc bạc phơ Tướng mạo hiện tự tiên phong đạo cốt ha hả cười nói Thật là một cuộc thịnh hội ha Hôm nay phái Hà Lan đã có lại thần vật Chứng môn tân Nghiêm thật là điều đáng mừng Quân hào hiện diện chẳng ai là không biết Nhất nguyên chân nhân thượng trị truyền Một trong hải ngoại tam tiên này, Nhất Nguyên chân Nhân lại hướng về mái nhà phía Nam dãy tai cười nói, Thành thành trưởng môn yến Chí canh, huynh và các vị cao đệ cũng đến thật đúng lúc. Hôm nay đúng là gió mưa tám hướng tụ thanh dương. Mọi người đã tình cờ gặp gỡ nhau tại đây, thật là một chuyện thú vị trong gió lầm lắm. trên mái nhà phía Nam có mười mấy người cầm đầu là một lão nhân rau tóc bạc phơ đầu đổi khăn vuông Diện mạo xanh sao quả đúng là Thanh Thành chữ môn Yến Chí Cành. Bên trái là vô ưu tẩu phạm lạc định, bên phải là túy ông đàm tử quay. Phía sau là mười mấy người đứng thành một hàng ngang, thải đều là môn hạ Thanh Thành có tiếng tâm trên giang hồ. Người nào cũng mắc rất thần khoan, anh khí lẫm liệt. Thì ra chuyện thương Yến mất tích ở Bạch Gia Trang đã truyền đến phải Thanh Thành. thành. Yến Chí Cành được tình hết sức là lo lắng, lập tức xuất lãnh đệ tử bổ môn đến Đồng Quang Sơn, đòi Kim tranh thần ni trả người, chẳng nhờ lại gặp quần hào gió lắm tại đây. Ngọc sức lượng tài Yến Chí Cành, dội dòng tay thi lễ với Nhất Nguyên chân Nhân. Nhất Nguyên chân Nhân cũng hàng Nguyên dài câu, vợ chồng của Thương Minh Đạt và Thương Minh Giao, cũng dội đến hỏi thăm tin tức của Thương Yến. Ở dưới đất lúc này, lãnh viện ma quân, Lại lao bổ vào thần cơ tú sĩ. Thần cơ tú sĩ tự biết không phải. Địch tủ của hắn ta. Nhưng lại không muốn mất đi thể diện của chẩn môn người của phái Hà Lan. Đều ở ngoài xa hai trượng không kịp tiếp cứu. Đang khi kinh hải bỗng cảm thấy một luồng gió nhẹ ập đến. Lãnh diện ma quân đã đứng lại. Nhất Nguyên chân Nhân chẳng rõ đã dùng thân pháp gì. Đã đứng ở trước mặt ông ta. Nhất Nguyên chân Nhân biết lãnh diện ma quân lúc này. Lòng đã kinh khiếp, từ lúc người của phái Thanh Thành xuất hiện tình ấy đã đổi khác, không khó liên kết với các cao thủ tiêu diệt người của phái Diêu Sơn. Nhưng ông biết, lãnh diện ma quân, hết sức là hiểm độc Nếu phan này thảm bại hận thù càng thêm sâu nặng, mai kia vẫn sẽ tìm đến phái Hạ Lan để cướp đoạt tử trúc trưởng. Thế nên, nhất nguyên chân nhân thành khẩn nói, thành trưởng môn. Trưởng giao dời phái Hà Lan Không có thâm thù đại hận gì Hà tất bất người quá đáng Lãnh viện ma quân vẫn cường điệu nói Tử trúc trưởng của phái Hà Lan Mất tích đã lâu Này tái hiện giang hồ Đương nhiên là phải trở thành công vật của gió lầm Mọi người đều có thể chiếm hữu Thành hổ quyết đoạt cho lấy Để bảo vệ tính vật của thiên hạ Thường đạo trưởng có gì kiến giáo Phải chẳng cũng muốn chia phận Nhất nguyên chân Nhân cười ha hạ <cười> Bần đạo mấy mươi năm nay tiêu giao tự tại đâu có cần đến thần vật ấy. Nhưng tử trúc trưởng nguyên là tính vật của phái Hà Lan. Tuy một thời gian không xuất hiện trên giang hồ nhưng vẫn ở trong tay người của phái Hà Lan. Hôm nay trở về với phái Hà Lan đó là điều chính đáng. anh trưởng môn cho đó là công vật của gió lâm. Chẳng phải không có lý nhưng tử trúc trưởng hiện đang trong tài môn hạ của phái Hà Lan. Nếu thành trưởng giáo dùng vũ lực đoạt lấy mai kia, có người gió công cao hơn thành trưởng giáo cũng ra tay cướp đoạt như vậy thì sao? Lãnh viện ma quân cười khải, <cười> có sức mạnh là có công lý, thành mẫu gió công kém người dĩ nhiên là phải nhượng lại thôi. Những lời ấy có ẩn ý là ngay cả Nhất Nguyên chân Nhân y cũng không sợ. Nhất Nguyên chân Nhân ngẫm nghĩ một hồi rồi nói, thành trưởng giáo đã nói như vậy sao không chờ đến lúc hào kiệt gió lâm tầy tụ Sau khi trị thí võ công, hẳn định đoạt tử trúc trưởng thuộc về ai? Lãnh viện ma quân cân nhắc tình thế cũng không muốn xảy ra hỗn chiến. Bèn khẳng khái nói, thường đạo trưởng nói rất là có lý. Trong kiếm hội tung sơn sang năm thành mối nhất định sẽ xuất lĩnh đệ tử bổ môn đến dự hẹn cùng nhau gặp tại tung sơn. Thường đạo trưởng không được thất tính đâu, nhất nguyên chân nhân gặp đầu. Được. Bần đạo đồng ý với thành trưởng giáo Thần cơ tú sĩ hai tay cung kính trao tử trúc trưởng cho nhất nguyên chân nhân và nói Hồng sách sinh trao tính vật bổ môn nhờ đạo trưởng giữ hộ một năm Trong kiếm hội tung sơn phái Hà Lan sẽ nhận lại trước quần hào thiên hạ Hà. Nhất nguyên chân nhân vốn định từ khước nhưng nghĩ nếu Tử trúc trưởng ở trong tay của hồng sách ắt sẽ gây ra tai quả Đành trịnh trọng nhận lấy và nói Quần đạo nhất định sẽ có mặt trong kiếm hội tung sơn Lãnh diện ma quân Nhìn thấy đại thế đã yên bèn xuất lĩnh môn hạ của du sơn lui đi Đoạn mi tôn giả tuy đã điều tức nhưng nội thương vẫn chưa hàng phục hẳn Được thiền nam song sát diệu đi Dịu thủ không không tần ngọc con trước nay là thần long thấy đầu không thấy đuôi Đã đi khỏi chẳng rõ từ lúc nào Cái thế vô sông khúc thú thắng tự xưng là sư thúc của thần cơ tú sĩ lúc này đang luận bàn về bối phận với người của phái Hà Lan. Hà Lan bác Tuấn đều thấp hơn ông ta một bậc, còn những người khác thì khỏi phải nói khiến cho ông vui sướng cười dại không thôi. Thần cơ tú sĩ hồng sách được thương yến truyền cho chức vị trưởng môn, giờ nghe chàng bị bắt mất dội hỏi thăm nhất nguyên chân nhân về tung tích của chàng. Những người khác trong phái Hà Lan đều do bất tí vô quy mâu chính lưng, xuất lĩnh trở về bát đạt lĩnh. Lúc này trời đã hần sáng, ngoài phố đã có người qua lại. Đông người rất bất tiện, phải thành thành chỉ có chữ môn nhân, yến chí canh là ở lại. Những người khác đều lui hết.